Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. giường đơn hay giường đôi? Tác giả? Cầm sắc tì bà? Người đọc? Su? Phổ hoa ngủ một giấc rất ngắn, dường như vừa nhắm mắt đã bị người ta nâng dậy. Dịp phổ hoa Có người vén tóc trên mặt cô ra, hai cánh tay mạnh mẽ khép lại sau lưng cô, để cô dựa vào. Dịp bổ hoa Cô nhớ tới tư thế dự dẫm mà mình tạo ra trước cửa hàng váy cưới Chân tay xòe ra mở nhừ Cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp Dịp bổ hoa, đừng ngủ ở đây, tỉnh dậy đi Ừ Tỉnh dậy nào, là mình Ừ Cô đáp, cảm thấy như đang ở trong phòng tay bố Là mình Đôi tay siết chặt hơn, cô cũng chồng chành theo trán chạm vào cầm cậu ta Râu cậu ta chạm vào da cô, chạm vào chỗ cô bị cuộn đầu Gần đau chạm vào giấy thần kinh nào đó, cô ý thức được Đó không phải là bố, không giống bố thường gọi cô, hoa hoa Là mình, mình là Thi Vĩnh Đạo Giọng nói của cậu ấy thành công trong việc phá vỏ cơn buồn ngủ của cô Cô động đậy lông mi, thoát cái đã mở to hai mắt, ngồi thẳng người Trước mặt thực sự là cậu ta Tỉnh chưa? cậu ấy ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô nhẹ nhàng vỗ má cô không hề bỏ qua bất cứ dấu vết nào lưu lại trên người cô trong hai tháng qua cô vô thức ôm cặp sách lùi lại người vẫn chưa ngồi vững trượt cái ngã lên người cậu ấy chất vải lạnh ở ngực cậu ấy dán lên mặt cô chiếc áo sơ mi lên trơn trên đó có mùi thuốc lá và rượu mùi của cậu ấy cũng có mùi khó chịu cô vừa nôn Cô có chút không dám tin, trong phút chốc, cậu ấy bước ra khỏi giấc mộng, xuất hiện sinh động trước mắt cô. Cô ngồi đó, thuyết phục bản thân cậu không có thật, nhưng khi giơ tay chạm vào cầm cậu, hàng râu cứng đâm vào đầu ngón tay. Âm thanh ong ong trong đầu lại trở về, đánh giá lý trí của cô. Tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc gặp mặt hiện lên trong đầu cô, khiến cô bụng miệng gặp xuống. Thử lắng lại, cơn khó chịu không ngừng dâng lên. Sao vậy? cô tự vào vai cậu, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cô, nhân cảm nhận được cô đang run cầm cập. cô cố kiềm chế, không lâu sau cơn run lại bắt đầu. cậu nhặt áo khoác dưới đất lên, trèn lên người cô, bị cô đẩy ra, cô chống lên bàn cờ đứng vững, lại cúi xuống chống lên tường. cậu nghe thấy âm thanh nôn khen dữ dội, Bộ lưng cô, cô nôn tới mất toàn thân run rẩy, còn giơ một tay đẩy cậu ra xe, dường như không muốn cậu nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình. Thật ra cậu đã thấy từ lâu rồi Cô mơ hồ và lung tung trước cửa hàng thời trang Gặp anh em nhà họ khổng Nói vài câu rồi bất ngờ nôn Cô chống rây lên cây Đứng vẫn xin lỗi người ta Ánh đèn chiếu lên sắc mặt trắng bệt của cô Phé miệng run run đáng thương Đỡ hơn chút nào chưa Đợi cô nôn xong Cậu dìu cô rời xa chỗ đó Để cô dựa lên người mình Dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cô Mình đưa cậu đi dạo Đi một lúc sẽ đỡ Cô lắc lắc đầu, đẩy cậu, nhân lực đẩy không mạnh. Tính cách của cô chính là như vậy. Vừa có điểm đáng hận, nhưng lại khiến người ta nảy sinh thương mến. Cô gầy, cũng đen hơn, có thể còn gầy hơn cả một năm trước, xương bả vai nhận nhận trên lưng. Các nữ sinh trong lớp học mặt đều trở nên xinh đẹp hơn. Cô thì không, ngoài mái tóc dài ra, khí sắc không hề tốt. Vẫn giống như khi vừa trải qua lớp 12, gầy yếu, mệt mỏi, cười cũng oải oải Thầy... cô yếu ớt gọi tên cậu thi vĩnh đạo ừ cậu trả lời vén mái tóc trước mặt cô ra sau tay lộ ra cái trán bị đụng một mảng đã to bằng ngón tay cái chỗ giữa hơi sưng lên cậu thở dài khẽ thổi lên chỗ sưng đó cô co rúm người lại tránh hơi thở của cậu trước mặt hất thần nhìn cậu không nhịn được hỏi cậu làm gì cậu cười khổ dạ dày còn khó chịu không cậu không trả lời thẳng câu hỏi của cô Nắm chặt tay cô, Côn ép xuống chỗ dạ dày, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa. Mặc dù xa cách một năm, cùng với mùi lẽ trên người cô sau khi nôn, Nhân cậu vẫn không ngăn được khát vọng muốn lại gần cô. Cô nhớ mày trốn tránh cậu, nhưng không vụn ra, cậu nắm chặt quá, xiết chặt tới nỗi lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, tay cô nắm trong tay cậu, lạnh lẽo. Cậu dắt cô ra khỏi ngõ, đưa cô qua đường, chậm chậm đi dạo trên lề con đường sáng đèn. Qua cửa hàng ăn nhanh cậu mua chai nước nóng cho cô Một năm qua cậu sống tối không Cậu nói chuyện với cô cứ như đang độc thoại. Mình cũng ổn Chỉ là rất mệt Khoa sinh hóa trường đại học Bắc Kinh rất tốt Nhân học vô cùng vất vả Hoàn toàn không giống hồi cấp 3 Cậu nhìn cô vẫn không nói năng gì Những người tỉnh ngoài thi vào đều rất giỏi Muốn đứng đầu không dễ dàng như trước Hơn nữa có vài tiết mình cũng bỏ Cô nghe rồi nhíu chặt mày hơn Cậu cười không còn lạnh lùng hờ hững như trong cuộc gặp mặt nữa Ngược lại có chút ngây ngô Mấy cả tù dưỡng lý tưởng lớn Đại cương tư tưởng Mao trạch đông Cậu cũng biết Mình căm ghét nhất là chính trị Cô đương nhiên biết Cậu từng nhắc đến Nếu không về chính trị Cậu sẽ muốn chạy theo cô học ban xã hội rồi Cậu từng nói rất nhiều lời ngốc nghếch Làm nhiều chuyện ngốc nghếch Bước tới cuối đường Họ lại quay lại cô thật không thể cử động được nữa đứng dưới mái hiên một hiệu thuốc không thể đi nổi nữa cô rút tay lau khóe miệng đặt chai nước rồi ngồi xổm xuống Cụ mình lại cúi đầu cậu cũng ngồi yên lặng chờ đợi vỗ vỗ đầu cô 12 tháng không gặp thật ra cậu cũng không biết nên nói gì với cô chắc gian nhiều quá nên rồi sẽ ổn thôi không sao cô cúi đầu thật thấp giống như đứa trẻ ăn mày chai nước trong lòng đã nguội lạnh cũng không nhìn cậu một cái Cậu không đành lòng, bèn kéo cô ngồi lên bậc thềm của hiệu thuốc Mình vào mua chút đồ, cậu đợi nhé Cậu nhìn vào mắt cô yêu cầu, cô khẽ chớp mắt, như đồng ý mà cũng như không đồng ý Cậu nhảy lên bậc thềm, định bước lại, quay đầu xác nhận lần nữa, cậu không được đi đâu đấy Cậu chạy đi mua thuốc tiêu hóa và xin một cốc nước nóng cho cô Khi ra cô vẫn còn ở đây, vẽ trên văn hoa gốm xứ của bậc thềm không lên tiếng Cậu quen với sự im lặng của cô, bốc vị thuốc lấy ra một viên, nắm trong tay đưa tới miệng cô Cuối cùng cô vẫn hơi động đậy, quay mặt trốn tránh Cậu theo cô, cô lại trốn, cậu vẫn theo, theo tới khi cô không còn nơi để trốn nữa Tự cô lấy thuốc ngậm vào miệng, nhai kỹ khẽ nói với cậu Cảm ơn Đây là câu thứ hai cô nói với cậu Cậu còn tưởng tối nay cô sẽ không thèm để ý đến cậu nữa trượt đời cũng giống như vậy à cậu ngồi xuống cùng cô mở xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc dưới ánh đèn yếu ớt liếc trộm cô cô dựa vào cánh cửa kéo cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực không bây giờ đã đỡ hơn chưa cậu hỏi cô nghiêng đầu bên má ngậm viên thuốc phòng lên hơi bĩu môi gật đầu do dự một lúc cậu hỏi cậu sống không tốt lắm à cô vô thức xoa mặt khẽ nói không Thế ừ Cậu kéo cánh tay cô đặt trên đầu gối Mở tay ra để tự cô nhìn Cậu gầy hơn lớp 12 Cô giơ bàn tay lên không trung Ánh sáng như xuyên qua đó Rồi lại thu thành nắm đấm Lại đặt vào trong túi Sau đó nói với cậu Không Sao không Cậu đấu mắt với cô Cô trốn tránh ánh mắt của cậu Rồi lại nhìn lên bầu trời Trên trời chẳng có cái gì Ánh sao mờ mờ Mặt trăng cũng trốn sau đám mây đây là một buổi tối âm u ngột ngạt về phổ hoa cậu nhìn mình đi cô rõ ràng nghe thấy nhân lại cố ý không nhìn cậu đứng dậy bước tới trước mặt cô vốn cậu bao phủ lên mặt cô thế là cô cúi đầu trốn vào thế giới của mình cậu nâng cầm cô lên bắt cô phải nhìn mình hôm nay có phải cậu không vui không cậu hỏi thăm dò cô không trả lời bây giờ có phải cậu vẫn khó chịu không cậu lại hỏi Cô vẫn ngồi im như vậy Nói chuyện với mình Cậu yêu cầu Cô cố ý miếm chặt môi Trong mắt hiện lên vẻ bướng bỉnh thường thấy Cậu tức giận Thật ra cô cũng đang tức giận Giận bữa tiệc gặp mặt Giận cậu về cầu nhân Giận chính bản thân mình Hôm nay có phải cậu không vui không Không Cậu hôm nay có phải vẫn khó chịu không Không Cậu có phải từng dối gạt mình không Không Cô trả lời của cô khiến cậu sụp đổ Có phải cậu bị bệnh không? Không Cậu có muốn gặp mình không? Không Có phải cậu không thích mình không? Không Cô chợt bừng tỉnh, ý thức được cậu hỏi gì mỉm môi, không ngờ đã nói ra một từ Sự kích động cùng nhiệt lấy lên trong mắt cậu Bàn tay nơi cầm cô buông lỏng Nâng mặt cô, lại hỏi thêm lần nữa Cậu có thích mình không? Phổ hoa không nói gì Có phải cậu thích mình không Phổ hoa không nói được gì Cô lại trở nên im lặng Không trả lời Cậu vẫn hỏi Hỏi hết lần này đến lần khác Hỏi tới mức cô cực kỳ mệt Cực kỳ nhàm chán Cực kỳ phiền não Cuối cùng cậu mới dừng lại Nản lòng ngồi trên bậc thềm kéo cô lại gần Nắm tay cô và vò cái đầu vô cùng bướng bỉnh của cô Cậu không còn cách nào đành hỏi Đưa cậu về nhà nhé cô cúi đầu nhìn chăm chú đôi tay đen vào nhau của họ nghĩ một lúc lâu mới gật đầu khẽ nói ừ nhớ đến việc cô bị nôn cậu quyết định thay cho cô 12 hai tháng giữa bọn họ cậu muốn vượt qua không thể thực hiện trong chốc lát hôm sau cổ hoa đi đến nhà lấy xe tới cổng khu nhà nhìn thấy bác bảo vệ từ trong phòng tiếp khách đưa cho cô một hộp nhỏ trong đó là một hộp thuốc tiêu hóa còn thêm mảnh giấy nhỏ một ngày hai lần Mỗi lần trước về sau bữa ăn Ngoài ra vấn đề kia lần sau gặp mặt Nói cho mình biết Vĩnh Đạo Cô nghiêm túc làm theo mảnh giấy của cậu Uống một tuần thuốc Nhưng cô vẫn cự tuyệt nghĩ về đáp án cho câu hỏi đó Cô không hề chờ đợi lần gặp mặt sau của Vĩnh Đạo sẽ nhanh tới Sau cuộc họp lớp Cậu biến mất không chút dấu vết Giống như 12 tháng trước Hoàn toàn không có bất cứ liên lạc nào Không lâu sau khai giảng Do quyên quyên nên Cổ hoa gặp được kỹ an vĩnh Chiếc máy tính Quyên Quyên lắp ráp cho ký túc xá của phổ hoa, dụng chưa tới một tháng thì màn hình bị xanh. Trường Quyên Quyên xa, chạy một chuyến cũng vẫn chưa sửa xong, gọi người tới sửa lại chính là Kỷ An Vĩnh. Cậu ấy vội tới lúc giữa trưa nóng nực, trước khi lên tầng lầu nữ sinh, Kỷ An Vĩnh gọi điện tới. Phổ hoa vừa nằm xuống, đường đường đưa cô ống nghe, cô còn tưởng là bố mình. Alo? hai Giọng cậu ấy Cô mãi mãi có thể nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên Sao lại là cậu? Mình tới sự vi tính Hả? Xuống đi, xuống lời nói chuyện Cậu ấy nói xong liền cúp máy cô hai mặt chỉnh tề xuống lầu đón cậu ấy Kỷ an vĩnh đợi ngoài cổng Trong tay là hộp đồ nghề Sao lại là cậu? duyện trên nói với mình Nên mình tới Cậu ấy lắc lắc hộp đồ nghề trong tay Có thể lên chưa? Chiều mình còn có tiếc a được chứ Phổ hoa đưa kẻ an vĩnh lên ký túc xá Trước khi vào phòng Cây mạch mạch thu dọn đóng đồ lót không sau cửa Ký túc xá vẫn chưa dọn dẹp Xấu cô gái sống hơi bừa bộn Cô kéo rèm trên giường mình xuống chuyển ghế cho kẻ an vĩnh ngồi Cậu ấy không nói nhiều Chào hỏi mọi người xong liền khi cái máy tính ra tay chân nhanh nhẹn sửa lại đường dây bị đứt Giữa chân Ngoài để phổ hoa mang dụng cụ giúp đến nước cậu cũng không uống. cậu ấy trước nay không phải là người bá hoa khoác lác. lắp máy xong ấn lên màn hình điều chỉnh một chút cuối cùng mạng cập nhật phần mềm diệt virus rồi dặn dò cô phần mềm thường phải cập nhật dùng một thời gian mình giúp các cậu cài đặt lại hệ thống hơi cũ rất nhiều phần mềm đều là phiên bản cũ. hôm nay không mang ổ cứng di động tuần sau nhé. không sao ngoài bình thường mình viết luận văn mình hiếm khi dùng. Phổ hoa ngại ngùng phiền cậu ấy lần nữa Cuối năm các cậu thi bực mò đà Cậu ấy chú ý đến tài liệu hướng dẫn Thì vi tính bày trên giá sách Vẫn còn phải cài thêm một chút dùng mới tiện Cũng không phiền gì Thật sợ không cần đâu Không sao Xử lý xong máy tính Cậu ấy thu dọn đồ nghề chuẩn bị cáo từ Chiếc áo t-shirt ướt đẫm một khoảng trên lưng Đường đường lấy lăn nước ra từ trong rèm Đưa mắt ra hiệu với cô Cô tiện kỹ an vịnh xuống tầng dưới Nhất định nhét lăn nước đưa cho cậu ấy Cậu ấy không từ chối nữa Mở nắp ngửa cổ uống một ngụm lớn Sau này có vấn đề về máy tính thì tìm mình Mình đã để điện thoại ký túc trên bàn cậu ấy Cậu ấy ra lán lấy xe Ném hộp đồ nghề vào giỏ xe Đừng thách sáo, phải bước chân thôi mà Cậu nhanh đi về, chẳng phải có tiếc con gì Cậu ấy càng nói vậy Cô càng cảm thấy ngại Ừ, đi nhé Tạm biệt Bye Cậu ấy lên xe, đạp mạnh vài cái Xe nhẹ nhàng lướt như bay Rất nhanh để chìm vào dòng xe trên đường lớn Phổ hoa trở về ký túc nằm xuống Cầm tờ giấy trên bàn lên Trên đó là dãy số và tên của kể an Vĩnh Cách lần cuối nhận được đôi câu vài lời của cậu ấy Tròn chẳng 4 năm Sau khi sửa máy tính Phổ hoa vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại Nhưng kể an Vĩnh thi thoảng chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình sử dụng máy tính Quen nếp Dần dần cậu ấy đã trở nên thân quen với cả ký túc Mạch mạch và đường đường gặp phải vấn đề thi cử cũng trực tiếp gọi điện tìm cậu ấy Lâu dần hai bên ký túc xé trở thành thân nhau Nữ sinh khoa văn và nam sinh khoa kỹ thuật Nhìn thế nào cũng thấy đó là tổ hợp xứng đôi Khi tám chuyện trong đêm Mọi người không chỉ một lần từng hỏi phổ hoa và kẻ An Vĩnh có quan hệ gì Là từng mờ ám hay đang mờ ám Câu trả lời của phổ hoa là lật người vùi vào trong chăn, giả vờ ngủ Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ Cô không còn là bản thân của mình 4 năm trước Kỷ An Vĩnh cũng không còn là kỷ An Vĩnh của 4 năm trước Ngày xưa, họ chỉ là bạn học trung học Duy trì khoảng cách vừa phải Sự nhảy nhặn lịch sự của Kỷ An Vĩnh Và kỹ thuật chuyên ngành thành thạo Rất được các nữ sinh trong ký túc xá xem trọng Thậm chí Phổ Hoa từng nghĩ Nếu cậu ấy cùng bất cứ cô gái nào trong ký túc xá Phát triển thành quan hệ yêu đương Cô cũng vẫn có thể coi là một việc tốt Cô trước nay luôn hy vọng cậu ấy sống thật tốt Thể hiện được tài năng của cậu ấy Đối với kết quả cuối cùng trong chuyện tình cảm của cậu ấy Cô không muốn hỏi nhiều Đã không phải là cầu nhân Không phải cô Tự nhiên cũng có một ngày sẽ có một cô gái may mắn nào đó Có lẽ kể an vĩnh Sống không hề vui vẻ Có lẽ sự nhiệt tình liên lạc của cậu ấy Là để tìm kiếm sự thấu hiểu và kết nối mọi người Rảnh rỗi không có việc gì Cô mở tập thơ Targoth cậu ấy tặng Cổ hoa tìm đến bài thơ Khoảng cách xa nhất trên thế giới Thời gian lâu Hiểu sau câu thơ cô mới phát hiện rằng giữa bọn họ không thể coi là khoảng cách giữa cá và chim chẳng phải một con trên trời một con lặn sâu dưới đáy biển mà càng giống những ngôi sao nhìn nhau nhưng không có quỹ đạo gặp gỡ mạch mạch đường đường thông qua kỹ An vận đã quen rất nhiều nam sinh khoa công nghệ thông tin tiếp đó là giao lưu giữa hai bên ký túc xá cuối cùng tụ tập ở quán ăn Tân cương gần trường bộ hoa vẫn bận rộn với cuộc sống của mình. Những hoạt động này đa phần cô thiếu mặt. Mấy lần cuối cùng, cô rất tự nhiên ngồi cùng kỹ an vĩnh. Họ đều không nói chuyện trước kia, điều cậu ấy hỏi nhiều nhất là máy tính trong ký túc xá dùng được không. Cô quan tâm đến việc học của cậu ấy thế nào, nói mãi, lại có chút xa lạ, khách xáo. Sau bữa cơm, cậu ấy đưa cô về trường, ngồi trong chiếc ghế dài trên sân thể thao, nói chuyện linh tinh, giữa bọn họ luôn có một khoảng cách. Đại diện cho bốn năm quá khứ Cũng đại diện cho tình bạn họ định nghĩa về nhau trong suy nghĩ Đêm khuya thanh tĩnh Phổ Hoa lấy tờ giấy ra đọc Chẳng phải số điện thoại của kỹ an Vĩnh Mà là câu nói thi Vĩnh Đạo để lại Câu hỏi đó Lần sau gặp mặt hãy nói cho mình Cô lặng lẽ chờ đợi lần sau đã đến Cho dù xin lỗi hay cảm ơn cậu ấy Cô đều hy vọng có thể gặp lại lần nữa Cô im lặng ngồi trên giường Nghiêm túc lắng nghe kỹ an Vĩnh Giảng đề thi cho mạch mạch và đường đường Cô im lặng ngồi trong phòng học Nghiêm túc lắng nghe thầy giáo giảng Về lịch sử phát triển của chữ Hán Cô im lặng ngồi trong phòng khách Nghiêm túc lắng nghe học sinh mà cô làm gia sư Đưa ra các câu hỏi Thời gian từ từ trôi qua Từ cuối hạ đến đầu thu Rồi lại qua trung thu Tiết đoàn viên tối đó Hai bên ký túc xá ra ngoài giao lưu Phổ hoa đạp xe về nhà thăm bố Hai bố con vừa ăn bánh trung thu trên ban công Vừa thưởng thức ánh trăng và đánh cờ Ánh trăng rất đẹp Cô bị bố ăn hết cờ Đến nỗi chỉ còn lại quân tướng và hai quân cờ Xị mặt nghiên cứu nước cờ tiếp theo Bố đặt ấm trà Thay đổi vẻ nhẹ nhẩm trước đó Nghĩ rất lâu mới nói Hòa hòa Dạ yeah. Cô ngẩng đầu cười nũng niệu Bố đừng chiếu tướng Để con nghĩ thêm đã Không chiếu tướng Bố muốn nói với con một chuyện Dạ yeah, cái gì ạ Cô cúi đầu, loay hoay không chuyên tâm tính toán mấy quân cờ Hoa hoa, mẹ con sắp kết hôn Cô đang bày cờ, nghe lời bố nói Tiếng quân rơi xuống đất lộp bột, xoay vài vòng, lăn tới chân cô Bố đứng lên bước tới bên cô, phổ đầu cô nói Không sao, bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ con Đêm đó phổ hoa mất ngủ Sự tuyệt vọng của buổi tối 3 năm trước lại lần nữa quay về Cô lặng lẽ chịu đựng, vùi mặt sâu vào gối Không muốn khóc, cũng không muốn nghỉ Mẹ tìm một cán bộ về hưu, điều kiện kinh tế mạnh hơn bố nhiều Trước khi chuyển khỏi sạch thuốc lá nhỏ của ông ngoại Mẹ đưa phổ hoa ra ngoài ăn cơm, mua quần áo Hỏi cô có muốn tới sống cùng không Giống như ba năm trước, phổ hoa từ chối Đột nhiên cô thấy mất niềm tin với tình yêu, hôn nhân, gia đình Lại càng đau lòng vì bố Cô kẹt ra sức làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí Cuối tuần cố gắng về nhà sớm, giúp bố gói bánh suối cảo Ngày mẹ tái hôn càng gần, tâm trạng cô lên lên xuống xuống Nhân không cần lén khóc một mình Hàng ngày gọi điện về nhà, không ngừng hỏi bố Nào là bố đánh cờ có thắng không? Bố có đi bộ không? Bố có ăn cơm đầy đủ không? Bố có hoa nữa không? Những ngày này, cũng may kẻ An Vĩnh cũng luôn xuất hiện Họ đều không có việc gì làm Cậu ấy cùng cô đi từ Đại học Sư Phạm Sang Bưu Chính Viễn Thông Từ Bưu Chính Viễn Thông Về Đại học Sư Phạm Cùng cô nói chuyện văn học, âm nhạc, lịch sử Nói những thứ có thể giúp cô trốn tránh được hiện thực Cậu ấy nói với cô bằng quan điểm Và thái độ rộng lượng Thất bại cũng chả là gì Từ Thanh Hóa tới Bưu Chính Viễn Thông Mình từng trải qua một lần Đứng lên rồi bước tiếp Con người luôn có thể bước ra khỏi thung lũng cuộc đời Cho dù xảy ra chuyện gì Cậu phải học cách nhìn rộng ra sống cho tốt Cô không nói gì Cậu ấy dường như có thể hiểu rõ cô đang nghĩ gì Khi lá trên cây rụng gần hết Ngồi ở cổng thư viện khổ hoa cuối cùng cũng lấy hết dũng khí Họ kỹ an vĩnh bên cạnh Cậu từng yêu người nào chưa Cậu ấy cúi đầu trầm tư Để đẩy gọng kính Nhặt chiếc lá khô héo bên chân kẹp vào trong sách Nói có lẽ bản thân chưa từng yêu thế nào là yêu mình không hiểu còn cậu phổ hoa suy nghĩ cuối cùng chị lắc lắc đầu hôm đó tiễn cô về ký túc xá khi chia tay kỹ an vĩnh nắm tay cô Bóng họ đứng dưới tầng giống như một cặp tình nhân bình thường nhưng trong lòng phổ hoa họ lại giống như hai người không hiểu tình yêu tìm thấy tri kỷ kết hành đồng minh thật sự họ đều không hiểu tình yêu đối với người nhà bạn bè và đối với người yêu hoặc đúng như kỹ an vĩnh nói thế nào là yêu chưa từng trải qua thì mãi mãi không thể hiểu được